Chỉ có trác tỉnh và vệ lận còn đang sửa sang lại tài liệu cách đó không xa trong sảnh Diệp Ly mỉm cười đánh giá hắn, nói đang suy nghĩ gì Hiếm khi thấy ngươi xuất thần Hàng Minh tích bật cười lớn Nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lần Rồi nói sắp phải đánh trận Đâu giờ ngươi đã không giống với ngày xưa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 Trấn Nam Vương tự mình dẫn hai mươi vạn đại quân thẳng hướng Hồng Châu Mặt ra quân cũng vẫn toàn lực nghiên chiến như trước Từ lúc bắt đầu đến bây giờ Chiến sự Tây Bắc đã gần tới tháng thứ ba Lần này mới thật sự là đau thật thương thật Liều chết đánh vết Cũng chân chính để cho binh lính Tây Lăng hiểu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 Mày kiếm hàng Minh Nguyệt Dương lên nghi hoặc nhìn cô gái nhã nhặn lịch sự trước mắt Mặc dù biết không nhiều binh pháp chiến cuộc Nhưng tinh thôn phân tiếp tình báo thì hắn vẫn có thể nhìn hiểu một ít chuyện Nếu ngươi không muốn Hồng Châu thất thủ Thì vì sao để cho đại quân Tây Lăng vẫn tiến về phía trước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 Hàng Minh Nguyệt lãnh đạm nói nhưng ta lại chưa nhìn ra Ngươi có thể có tính toán gì Rõ ràng mặt gia quân có năng lực ngăn trở đại quân Tây Lăng ở ngoài Hồng Châu Không Diệp Ly lắc đầu Nhìn Hàng Minh Nguyệt nghiêm mặt nói hiện tại quả thật Mặt gia quân có năng lực tạm thời ngăn trở 20 vạn đại quân Tây Lăng này Nhưng Cũng chỉ là tạm thời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 Ngươi thả người vào Hồng Châu thì chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao khó mô dịp ly nở nụ cười hời hợp mà lạnh lùng Phản phức như sương hoa trên đầu cành vào sáng sớm mùa đông Hiện tại tạm thời trấn Nam Vương sẽ không tăng binh Tây Bắc Hàng Minh Nguyệt nhớ mày Hiện tại khắp thiên hạ đều biết Chủ sói mặt gia quân ở Tây Bắc là ta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 Vậy thì chẳng khác nào thừa nhận với người khắp thiên hạ Lôi chấn định không chỉ không bằng mặt lưu danh Mà ngay cả con dâu mặt lưu danh cũng không bằng Từ nay về sau, chỉ sợ cái danh tiếng này của chấn Nam Vương sẽ phải trở thành trò cười Ngươi tính Nụ cười trên mặt Diệp Ly dần dần nhạt đi Nghiêng đầu ngắm nhìn cánh đồng bát ngát nơi xa Lạnh nhạt nói ta muốn toàn bộ 20 vạn đại quân Tây Lăng này ở lại Tây Bắc Trong lòng hàng Minh Nguyệt chấn động Hắn rõ ràng nghe ra mùi vị sát khí và huyết tinh không giấu diêm chút nào trong lời của Diệp Ly Ngươi muốn toàn bộ 20 vạn đại quân Tây Lăng ở lại Tây Bắc Ngươi! Làm sao ngươi dám nghĩ như vậy?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 Diệp Ly dựa vào tường thành nhìn hắn cười nói có gì mà không dám. Mấy ngày nay đại quân Tây Lăng giao chiến liên tiếp mấy ngày có thể tới thành Hồng Châu thì nhiều nhất cũng chỉ 10 vạn. Tòa thành này sẽ trở thành chỗ mai tán cuối cùng của bọn hắn. Hàng Minh Nguyệt không tự chủ được run rẩy trong lòng ngược lại không tự chủ được dâng lên một trận lửa nóng. Nhìn Diệp Ly chầm chầm, Hàng Minh Nguyệt nói hiện tại rốt cục ta đã hiểu tại sao Tu Ngưu lại coi trọng ngươi. Diệp Ly nhướng mày, miệng cười nhìn hắn. Hàng Minh Nguyệt hơi hoài niệm nói còn nhớ rõ năm đó. Khi lần đầu tiên Tu Ngưu ra chiến trường hình như chỉ có 13-14 tuổi, hắn nói chỉ cần cho hắn 3-4 năm.